Giữ hai tay trên tay lái Và sử dụng loa thoại rảnh tay tích hợp Để nói chuyện Một việc luôn gây nên cảm giác hết sức kỳ quặc Giống như My là một kẻ điên Đang nói chuyện với người bạn tưởng tượng Khi My nói chuyện điện thoại Đáng lẽ My phải cầm điện thoại mới phải Có câu này hỏi cô thôi Hỏi đi Cô có biết Olivia đang ở khách sạn nào không Không có câu trả lời cho My Tôi đây Cô ta đáp Ờ tôi có thể tìm được Nếu anh chịu khó đợi Nhưng sao anh không gọi số di động của chị ấy Chị để lại số đó Trong trường hợp khách hàng nào có việc khẩn Anh không chắc làm cách nào để trả lời câu hỏi Mà không để lộ sự tuyệt vọng Nếu nói là anh gọi rồi Và đã để lại tin nhắn Jamisu sẽ thắc mắc Tại sao anh không đơn giản đợi nàng trả lời Anh vắt óc nghĩ ra lý do nào đó Nghe có vẻ đáng tin Phải tôi biết vậy Anh nói Nhưng tôi muốn gửi hoa cho cô ấy Cô cũng biết đấy, như một sự ngạc nhiên. Ồ, tôi hiểu rồi, giọng của cô ta không hào hứng lắm. Có dịp gì đặc biệt à? Không. Rồi anh thêm vào một cách thật vụng về. Nhưng này, tuần trăng mặt vẫn chưa chấm dứt mà. Anh tự cười cái câu nói đùa tội nghiệp của mình. Không có gì đáng ngạc nhiên là Jami không cười theo. Im lặng một lúc lâu. Cô còn đó chứ? Mát hỏi. Con. Con. Cô cho tôi biết chỗ cô ấy trọ được không? Tôi đang tìm đây Có tiếng ngón tay gõ trên bàn phím Rồi Mát này Sao? Tôi phải nhận điện thoại Khi nào tìm thấy Tôi gọi lại cho anh được không? Hẳn rồi Anh nói không thích chuyện này chút nào Anh cho cô ta số di động của mình Rồi khác máy Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây? Điện thoại của anh lại rung Anh nhìn vào số đang gọi Đó là văn phòng Rolanda, không buồn chào hỏi. Có vấn đề, cô ta nói. Anh đang ở đâu đấy? Sắp tới đường 78. Quay lại đi, đường Washington, Eva đang bị trục xuất. Anh thầm chửi thề. Ai vậy? Mục sư Gil đang ở đó với hai thằng con vai u thịt bắp của bà ta. Chúng đã đe dọa Eva. Mục sư Gil, Người đàn bà đã kiếm được bằng cấp tôn giáo trên mạng, rồi lập ra những tổ chức tử thiện, Nuôi bọn trẻ cho đến khi bà ta không còn vắt ra phiếu thực phẩm từ bọn chúng được nữa Những trò lừa gạt nhờ người nghèo này thật đáng kinh tởm Matt quay mũi xe sang phải Tôi tới ngay Anh nói Mười phút sau Anh đã dừng lại trên đường Washington Khu dân cư này ở ngay gần công viên Brentsbrook Hồi nhỏ Matt vẫn chơi quần vật ở đây Anh đã chơi khá hay một thời gian Cha mẹ anh còn đẩy anh tham dự vòng đấu loại ở Port Washington, một tháng hai lần vào cuối cuối tuần. Thậm chí anh còn được xếp hạng trong danh sách các tay vợt dưới 14 tuổi. Nhưng trước đó khá lâu, gia đình anh đã không còn đi tới Brandbrook nữa. Mạt không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với Newark. Nó đã từng là một cộng đồng tuyệt vời, thịnh vượng. Lớp người giàu có hơn đã dọn đi trong đợt di si cư ra ngoại ô những năm 50 và 60. Dĩ nhiên, chuyện đó cũng tự nhiên thôi. Ở đâu cũng thế. Nhưng New Hawk thì bị bỏ rơi hẳn. Những người đã dọn đi, kể cả khi chỉ đi có một vài giáp thôi, không bao giờ quay đầu nhìn lại. Một phần lý do là những cuộc náo loạn cuối những năm 60, một phần là kỳ thị chủng tộc, nhưng còn có một cái gì đó nữa, một cái gì đó tệ hại hơn mà mát không thể xác định được. Anh chui ra khỏi xe. Khu vực này đa số là dân Mỹ gốc Phi vì vậy, đa số thân chủ của anh cũng thế. Mạt nghĩ ngợi về chuyện đó. Khi còn ở tù, anh nghe từ nhỏ thường xuyên hơn bất cứ từ nào khác. Anh cũng đã dùng từ đó đầu tiên để hòa nhập, nhưng càng ngày chuyện đó càng trở nên ít đáng ghét và sự thay đổi này mới chính là điều đáng ghét hơn tất cả. Cuối cùng thì anh đã bị buộc phải bội bạc với niềm tin cũ, với lời dối trá cấp tiến của dân ngoại ô rằng bỏ ra không thành vấn đề. Trong tù, Màu da là vấn đề duy nhất Ngoài này Theo một cách hoàn toàn khác Nó cũng thành vấn đề hệt như vậy